439 thứ 442 chương Đỉnh Phong Chi Chiến Tiêu Lộ mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn có chút không tin mặt Nhật sứ giả mà nói, cái thế giới này chúa tể lại còn nói muốn một lần nữa sáng tạo thế giới. Ngươi nhất định là điên rồi, muốn thống trị tiên giới thành thần thì cũng thôi đi, lại còn có ý tưởng điên cuồng như thế. Mặt Nhật sứ giả nhìn xem Tiêu Lộ, nghiêm túc nói, ta không có điên, ta thật sự muốn lần nữa sáng tạo thế giới, thế giới hiện tại đã không có cần thiết tồn tại, chỉ có tân thế giới bắt đầu, ta mới có thể thay thế thiên đạo. Ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt cái thế giới này. Tiêu Lộ nhìn xem mặt Nhật Sư giả, kiên định nói, Mặt Nhật sứ giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đạo, kết quả là chúng ta vẫn không thể nào miễn một cái chiến a. Đạo không giống nhau, nhu cầu khác nhau. Nhiều lời vô ích, đại chiến không thể tránh khỏi. Mưa rào tầm ta đã không ở chịu, mặt Nhật sứ giả không chế, mây đen dần dần tiêu tan, tiêu lộ đang không mà lên, cùng mặt Nhật xứ giả phía trước mà đứng. Hai màu trong mây mặt Nhật xứ giả bây giờ sát khí ngút trời, trong thân thể chỗ phun trào ra lực lượng cường đại lệnh phương viên hơn 10 dặm quần sơn đều ở đây hơi hơi rung động, hơn vài chục dặm dân chúng còn tưởng rằng xảy ra chấn động đâu, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới đây là nhân lực làm. Tiêu lộ hai tròng mắt có vào. Hắn đã cảm thấy mặt nhật sứ giả đáng sợ, đây tuyệt đối là chân chính thần thực lực. Tại lúc này, Tiêu Lộ chịu đối phương cường đại áp lực kích phát, trong cơ thể hắn đại lực cũng tôn trào ra. Thế gian này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ lần thứ nhất đối chọi gây gắt, tính mệnh tương bác, đáng sợ trí cường sức mạnh tại giữa cả thiên địa hạo đẳng. A năm, A năm, hai người đồng thời tiêu to, Tiêu Lộ quanh thân tôn ra ngập trời luân hồi chi lực, mà Mạn nhật sứ giả thì toàn thân tản mát ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc quang mang. Hai cố tính chất bất đồng thân lực chạm vào nhau lại với nhau, cả vùng không gian tại phá thoái. Tiên giới đại chiến đế hoàng cường giả có không ít người bị vét sạch tới, không thiếu đế hoàng cường giả tại hai người cường đại lực trưởng phía dưới lập tức thịt nát xương tan. Cái này khiến đại chiến các cường giả kinh hãi trợn mắt hốc mù, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, hai người này lực lượng kinh khủng làm bọn hắn cảm thấy run rẩy, làm bọn hắn vô cùng kinh hãi. Không gian trong phút chốc khép lại, nhân gian giới một phe này cũng chỉ còn lại tiêu lộ cùng mặt nhật sứ giả hai người, nhưng mà không trùng từng trận huyết tinh thì tại chứng minh vừa rồi có không ít cao thủ tuyệt thế chết tại bọn hắn lần đầu tiên giao phong bên trong. Đây chính là chiến Chí Tôn vốn đã là vô địch cách gọi khác, nhưng những thứ này hậu bối Chí Tôn tại cường giả thần cấp sức mạnh mạnh mẽ phía dưới lại có vẻ nhỏ yếu như vậy, căn bản không có thể nhất kích. Lúc này Tiêu Lộ cùng mặt Nhật sứ giả xa xa tương đối, trong cùng một lúc bọn hắn nhanh chóng đối với Vô Mộ Trưởng, cái này cách không đối kích dường như sấm sét vang ở giữa không trung, mênh mông đại lực đem hai người đánh đều riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Sức mạnh bằng bạc đem phương viên hơn 10 dặm sơn mạch triệt để đánh sập, liên miên không rút sơn mạch ẩm ẩm na xuống, trong nháy mắt hóa thành đất vụn, mà Thái Huyền Sơn cũng không phục tồn tại. Dưới chân của hai người một bộ thê thảm, vắng lặng cảnh tượng. Cái này hai lần đọ sức bất quá là lẫn nhau nho nhỏ tham dò thôi, chân chính giao phong bây giờ mới bắt đầu. Tại hai đại cường giả thần cấp sắp khai chiến lúc, tiên giới đã máu chảy thành sông, hơn phân nửa đế hoàng cường giả đã chết tại bỏ mạng, bây giờ song phương đế hoàng cường giả cộng lại đã không đủ 3000 số. Toàn bộ tiên giới hỗn loạn tương bừng, núi sập đất sụt, cảnh đẹp vô số tiên giới tao ngộ từ trước tới nay thảm trọng nhất phá hư. Tiên giới cả phiến thiên địa đều tựa như đang dung chuyển, năng lượng to lớn ba động trên không trung chấn động không ngừng. Chấn động mãnh liệt nhất giải đất trung tâm không phải còn sót lại đế hoàng cường giả rằng có chỗ có thể, mà là ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ khác chiến trường ẩn thân ở tiên giới một tiên sau cùng xa cổ chí tôn cường giả cuối cùng xuất hiện. Bây giờ bởi vì hắn xuất hiện, nhân gian giới cùng tiên giới ở giữa thực lực so sánh xảy ra rõ diện biến hóa. Tám đối với thất biến trở thành tám đối với tám. Hơn 10 đạo bóng người trong nháy mắt cùng nhau bắt đầu chuyển động. Xa cổ chí tôn cường người vì thế trong phút chốc tràn ngập cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời ở đây như thiên băng địa liệt một cái giống như không gian không ngừng phá thoái, sau đó hợp lại, lại phá thoái, lại hợp lại sáu. Tiêu lộ cùng mặt nhật sứ giả đã đánh nhau thật tình. Mặt nhật sứ giả hai màu mây đã sớm bị đánh tan, lộ ra hắn chân thân. Hắn hình dạng phi thường trẻ tuổi vũ cùng anh tuấn bề ngoài nhưng trông như có hai mươi mấy tuổi chỉ là đôi mắt kia nhìn phá lệ tăng thương biểu hiện ra hắn quyết không phải một cái hậu sinh tiểu tử chân vũ chín quyết tiêu lộ đại hống chín loại võ đạo chiến ký hóa thành chín đạo thần kiếm chín kiếm tế xuất chín kiếm bể nát hư không qua trong giây lát xuất hiện ở mặt nhật sứ giả bên cạnh mỗi một chiếc thần kiếm kiếm mang đều chừng trăm trượng chín kiếm vân chín cái phương hướng bổ về phía mặt nhật sứ giả mặt nhật sứ giả mặc dù công lực thông thiên nhưng là không dám tùy tiện nếm thử cái này chín kiếm chi uy hắn dùng lực đánh bể hư không thứ nhân gian rồi tiến nhập tiên giới nhưng cái này chín kiếm cũng không có liền như vậy bị hắn vứt bỏ tại tiêu lộ dưới thao túng cũng phá vỡ không gian đi vào theo tiêu lộ theo sát phía sau mặt nhật sứ giả vọt vào hậu bối đế hoàng cường giả đại chiến chi địa chín thanh kiếm thần theo sát trên không trung phát ra chấn thiên tiếng gào chín kiếm những nơi đi qua mười mấy không kịp tránh né đế hoàng cường giả bất hạnh bị bị trăm trượng phong mang quét gãy chết oan chết uổng mặt nhật sứ giả gặp cái này chín kiếm tựa hồ sớm đã thông linh vậy mà đối với hắn theo đuổi không bỏ lập tức không còn trốn tránh sau khi dừng lại lẳng lặng đứng ở trong hư không bên cạnh hậu bối đế hoàng cường giả vội vàng trốn hướng phương xa rất xa nhìn chăm chú lên ở đây Chín thanh kiếm thần trăm trượng phong mang chém thẳng vào mà đến, mặt nhật sứ giả không nhúc nhích thân ảnh đột nhiên mơ hồ, huyết hồng sắc hừng hực cương khí đem hắn bao phủ ở bên trong. Cương khí phun trào, một cái to lớn ma ảnh từ cương khí kim màu đỏ bên trong đi ra, lại là một cái so phong đô quỷ đế còn cao lớn hơn rất nhiều ma hồn, cao lớn ma thân trừng trăm trượng. Tiêu lộ trong mắt Hàn Quang lóe lên, như điện chớp bể nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở màu đỏ khí lãng bên trong, hắn nghĩ tại ma hồn quay về phía trước hủy đi mặt nhật giả nhục thân, nhưng khi hắn tự tay quào về phía trước lúc, ngay một khắc này kinh biến xảy ra, nguyên bản đang nhắm mắt mặt nhật giả mở hai mắt ra hướng về phía tiêu lộ quỷ dị cười nói ngươi bị lừa rồi chỉ thấy mặt nhật sứ giả phản dối hai tay bắt lấy tiêu lộ hai tay một cỗ như bài sơn đảo hại sức mạnh từ hắn thể nội tràn vào tiêu lộ cơ thể chấn tiêu lộ đương nhiên ngũ tạng vỡ vụn miệng phun tiên huyết tiêu lộ ngươi phải hiểu được tu vi của ta còn mạnh hơn ngươi ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi cái kia chín trôi kiếm sao thực sự là chê cười mặt nhật sứ giả ngươi đi chết đi trong nháy mắt này tiêu lộ lấy ra cựu châu đỉnh người đỉnh nhất trên không nện xuống trong nháy mắt đem mặt nhật giả đập trở thành bánh thịt Ma Mạt Nhật sứ giả cũng tương tiêu lộ hai tay sinh xinh chặt một chút tới xa xa xem cuộc chiến cấp cường giả ở nào, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn giật mình còn tại đằng sau, tiêu lộ thân ảnh hiện ra phía sau, cặp kia gậy tay thế mà lần nữa bay trở về, một lần nữa nối lại, tựa như chưa bao giờ từng đứt đoạn đồng dạng. Đáng sợ hơn còn tại đằng sau, vốn đã bị nện thành bánh thịt Ma Mạt Nhật sứ giả thi thể rốt cuộc lại hợp lại lại với nhau, giống như là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Trong trời đất này hai cái thần tướng cách trăm trượng rằng co, xôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng tại trong vòng phương viên trăm dặm điên cuồng tàn phá bừa bãi đâu. Hai người ở giữa hư không không ngừng phá toái, lại không ngừng hợp lại. Đại chiến thảm thiết đi qua hậu bối đế hoàng cường giả lúc này vẹn vẹn còn lại 8, 900 người, những người này cũng là đế hoàng cường giả bên trong cường giả tuyết đỉnh, bọn hắn ở phương xa hoàng sợ nhìn qua hai cái này thần. Thân là không giết chết, hai cái này mạnh nhất tồn tại đã đem thân thể của đối phương xé rách nhiều lần, nhưng bọn hắn ai cũng không thể cuối cùng giết chết đối phương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trừ phi có cao hơn thần tồn tại xuất hiện, hoặc chính bọn hắn tự sát, không phải vậy không ai có thể giết chết bọn hắn. Trên thực tế lấy hai người lúc này tu vi tới nói đã vô địch thiên hạ thế gian này căn bản không còn có người có thể làm bọn hắn diệt vong. tiêu lộ chúng ta còn có tất yếu đánh xuống sao? người ta đều hẳn là minh bạch chúng ta bây giờ đã là bất tử bất diệt chi thân, ai cũng giết không chết ai. ở nơi này thế gian đã không có bất kỳ người lại có thể làm gì được ta nhóm. ngươi nói làm sao bây giờ? chúng ta hợp tác ra, diệt thế trùng sinh, thành tựu chân thần. mặt nhật sứ giả trong mắt đều là vẻ của nhiệt. tiêu lộ tuyệt đối cự tuyệt, hắn mặc dù giết không chết mặt nhật sứ giả, nhưng quyết không có thể nào cùng hắn tiến tới cùng nhau. nếu là thật sự hợp tác với hắn, liền ý vị muốn diệt trừ tất cả phản kháng cự giả mặc dù lúc này nhân gian giới tiến vào tiên giới người đã chết gần hết rồi, nhưng ở nhân gian giới còn có rất nhiều hậu bối cường giả. mặt nhật sứ giả nếu là muốn cho nhân gian giới cư dân tín ngưỡng tiên giới thần, bước đầu tiên khẳng định muốn tiêu diệt những cái kia lưu lại cường giả. bầu không khí lại bắt đầu khẩn trương lên, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tại giữa cả thiên địa hạo đẳng, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ sắp lần nữa đại chiến. nhưng mà đúng vào lúc này, một cô chấn động kịch liệt từ mấy ngàn dặm địa chi truyền ra ngoài đến nơi này, đó là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. cho dù là cách nhau ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được đại địa đang rung động, tiêu lộ sắc mặt đại biến, không hề nghi ngờ. Đây là viễn cổ lão quái vật đang kịch liệt va chạm mạnh, bọn hắn lúc này nhất định đang tiến hành đại chiến sinh tử. Mặt Nhập sứ giả không thèm để ý chút nào, tựa hồ căn bản vốn không quan tâm mấy phe đến tôn cường giả nhóm sẽ hay không ăn thì thòi, trên mặt của hắn thậm chí nổi lên một nụ cười. "Tiêu Lộ đạo, mặt Nhập sứ giả, chúng ta cùng đi nhìn một chút như thế nào." "Tốt, ngược lại hai người chúng ta ai cũng giết không chết ai, không bằng đi qua nhìn một chút đám kia lão giả." "Nói đi đi đầu bay đi." Tiêu Lộ quay đầu nhìn một chút nhân gian giới các cường giả, mãi đến bây giờ nhân gian giới cường giả vẹn vẹn còn dư hơn 500 người. 36 vị quá cổ chí tôn cường giả cường giả bỏ mình 20 người. Bây giờ còn thừa lại 18 người, Song Phương Tôn vị trong Cường Giả hàng trước nhất người đều đã chết đi một nửa, có thể tưởng tượng được mới vừa đại chiến là biết bao thảm liệt. Cái kia 20 vị quá cổ chí tôn cường giả sở dĩ trước tiên rất nhiều hậu bối cường giả chết đi, chủ yếu là bởi vì gặp phải đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, là tiên giới cao thủ hàng đầu nhất. Song Phương sớm tại mấy vạn năm trước liền từng đại chiến qua, lần này có mấy đôi đối thủ cũng là đồng quy vô tận. Tiêu Lộ Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Song Phương Đế Hoàng Cường Giả đạo: "Các ngươi không cần tiếp tục đánh, còn giữ lại chiến đấu chủ yếu rựa vào xa cổ chí tôn cường giả tới phân thắng thua." một chút tiêu lộ quen thuộc người nhìn hắn muốn ly khai há to miệng nhưng lại nhìn được tiêu lộ hướng bọn hắn gật đầu một cái toàn bộ đều không nói cái gì bên trong sau đó phi thân đuổi theo mặt nhật sứ giả mà đi làm tiêu lộ cùng mặt nhật sứ giả đuổi tới mấy ngàn dặm bên ngoài chiến trường lúc nơi này 16 người đánh thẳng hôn thiên ám địa đại địa khắp nơi là quy liệt cực lớn công lớn nguyên bản bằng phẳng đại địa bị đánh ra từng mảnh từng mảnh mấy chục trượng trên trăm trượng sâu hô to rất nhiều nơi đều đã phun mạnh ra nước ẩm từng cái hồ nhỏ bị xa cổ chí tôn cường đám người trong nháy mắt mở mà ra không gian đang không ngừng vỡ vụn ma khí ngập trời phun trào khắp nơi các loại cương khí hiện đầy cả bầu trời 16 cái bóng người trên không trung nhanh như thiểm điện vậy lẫn nhau xuyên qua, từng hàng như sóng to gió lớn trưởng lực phô thiên cái địa, chấn động bát phương. Tiên giới Phượng phất tận thế lại tới đồng dạng, tàn phá bửa bãi năng lượng đem tiên giới mảng lớn mỹ lệ như tranh vẽ sơn lâm, bình nguyên phá hư vô cùng thê thảm, đại địa Phượng phất bị lật lên, núi cao đổ sụp, sông đổi dòng, hình dạng mặt đất đại biến dạng. Đây là một hồi tai nạn tính đại chiến, nếu là còn như vậy đối chiến, tiên giới không tính mênh ngông thổ địa chắc chắn toàn bộ hóa thành sa mạc, sinh cơ thổ địa sẽ không còn tồn tại. 16 vị cao thủ cái thế hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, trên không ngang dọc kích động kiếm cương, mãnh liệt ma khí tràn ngập tại mỗi một tốc không gian. 440 thứ 443 chương trạm thánh lúc này, Tiêu Lộ lại tại một phe này gờ dạ và ợt mở miệng chô gặp đại phiền thoái, một tôn thánh giả đem hắn cắt xuống, tên này thánh giả là vương giang người. Một cái vừa mới bước vào thánh nhân danh giới cường giả sao? Cảm ứng được tu vi của đối phương sau đó, Tiêu Lộ âm thầm thở dài một hơi, nếu tới chính là một tôn thánh nhân vương giả, hắn chỉ có chạy. "Tốt, ngươi cũng nên lên đường." Đứng tại Tiêu Lộ sau lưng tên kia trung niên thánh giả lên tiếng, hắn căn bản vốn không tương Tiêu Lộ để vào trong mắt, một cái nho nhỏ bàn thánh, hắn có thể không nhìn thẳng. Thánh giả cùng bản thánh giữa hai cái này không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thánh giả một cái tay liền có thể diệt sát một mảng lớn bản thánh. Muốn giết ta, cứ việc phóng lửa tới. Tiêu lộ trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái này thánh giả, bất quá là thánh nhân một, nhị trọng tiên tu vi, chính mình vẫn là có thể cùng đánh một trận. Cái kia trung niên thánh giả toàn thân phát ra một cái cỗ sát khí ngập trời, sau đó hướng tiêu lộ nhất bước một bước đi tới. Mỗi đi một bước, đi lại đều vô cùng kiên định. Mỗi một bước bước ra, đại địa đều sẽ run rẩy theo một chút. Tại thời khắc này tiêu lộ cảm nhận được áp lực lứa lao trước mặt trung nhân nhân, giống như là một tòa thái cổ thần sơn đang di động. Tại hướng về chính mình để ép mà đến, âm âm sáu, trung niên nhân khí thế đang lên cao, hắn mặc dù còn không có ra tay, nhưng mà khí thế đã phong tỏa tiêu lộ, toàn bộ hư không đều ở đây khí thế của hắn phía dưới chấn động lên. Bất quá tiêu lộ đối mặt cố này đã cường đại đến cực điểm áp lực, nhưng như cũng giống như một tòa núi lớn một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, thần xác trên mặt không biến hóa chút nào. Tiêu lộ như vậy biểu hiện, nhưng là lệnh cái kia trung niên thánh giả cảm nhận được một tia bất an, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó. 7, 8 bước ra, trung niên thánh giả khí thế liền tiêu thăng đến đỉnh phong cả phiến thiên địa hư không đều tựa hồ muốn bị cổ huy thế này áp sập một cái dạng, tiêu lộ toàn thân xương cuốt không ngừng phát ra bạo hưởng, sống lưng của hắn thẳng tắp, thánh giả uy áp cũng không thể làm hắn túi đầu, ngược lại khơi dậy hắn chiến ý giống. tiêu lộ nhất tiếng giống giận, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, cuồng loạn bay múa, một cỗ ngập trời khí huyết từ trên người hắn bộc phát, trong cơ thể của hắn giống như là có một đầu kinh khủng hồng hoang, cự thú đã thức tỉnh tới một dạng, đột nhiên buộc phát ra cỗ lực lượng này, chuyển hắn quanh người hư không, một vòng mắt thường có thể gợn sóng từ tiêu lộ trên thân khuyết tá ra. cái gì sáu? trung niên thánh giả nhìn thấy một màn này trong mắt dị sắc liên tục chấn động đây không phải tiên đạo chi lực cũng không phải thần đạo chi lực càng không phải là yêu đạo phật đạo sức mạnh vũ tổ đạo thống trung niên thánh giả mặc dù hình dạng là trung niên nhân bộ dáng nhưng mà hắn có thể đủ thành tiểu thánh vị niên kỷ nhất định lớn đến đáng sợ đây là một cái lao ngang đồng ta muốn rút ra thần hồn của ngươi tới vũ tổ truyền thừa sẽ là ta trung niên thánh giả ra tay rồi hắn một chỉ điểm ra đánh ra liếu nhất đạo kiếm ba ông thưa không truyền ra chấn minh thanh âm dường như có tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ một cỗ sâm chí cực hàn kiếm khí từ trung niên thánh giả đầu ngón tay hạo đã ra đối mặt trung niên thánh giả sát chiêu tiêu lộ cũng không có né tránh trực tiếp một quyền hướng về đâm thẳng tới kiếm ba huynh ra ngũ hành chi lực tại hắn năm đấm phía trên hạo đẳng năm đấm của hắn phía trên phảng phất có sáu cái tiểu thiên địa tại ẩn hiện tiêu lộ một quyền này trực tiếp sử dụng lục đạo luân hồi quyền lục tiêu lộ nắm đấm đập vỡ đạo kia kiếm ba hơn nữa thế đi không ngừng trực tiếp hướng về kia trung niên thánh giả đánh ra một quyền hư không phát ra chấn minh thanh âm ân trung niên thánh giả lấy làm kinh hãi hắn vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ lục thân vậy mà cường han đến loại này tình cảnh có thể tay không đánh tan chính mình đánh ra kiếm ba bá Tiêu lộ chân đạp bắt cực bước xung phong liều chết tới, nhưng mà cái kia trung niên thánh giả không chút mang, chỉ thấy hai tay của hắn trước người vạch một cái, trước người hắn hư không lập tức liền bị xé rách ra liều nhất đạo lỗ hổng. Nước ra hư không lập tức liền đem chém giết tới tiêu lộ thu vào trung niên thánh giả mặc dù không qua là thánh nhân một, nhị trọng thiên tu vi cùng thực lực, nhưng rốt cuộc là thánh nhân, hơn nữa chính hắn đạo cũng có tiểu thành. Hắn cho thấy lớn lao sát thuật, chính mình sẽ rách hư không, tương tiêu lộ thôn vẽ tiến vào hư vô trong hỗn độn, thủ đoạn như vậy chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển. Bất quá trung niên thánh người cũng không có tâm tình vui sướng, chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng hai tay của hắn vung gậy, đang diễn hóa chính mình đạo một tia đạo vận tại hắn hai tay ở giữa lưu chuyển đi ra, hắn đánh ra liếu nhất đạo đạo thần văn là cấn hư không, muốn đóng lại chính mình vỡ ra tới hư không, nhưng mà đạo kia hư không trong cái khe có một cố đại lực đang cuộn trào, vũ tổ truyền thừa quả nhiên không tầm thường, trung niên thánh giả chấn động trong lòng, bị thôn phệ tiến hỗn độn trong hư vô, lại còn không có chết, chiến lực như vậy thật là kinh người, trung niên thánh giả phát giác rất khó, thần văn là cấn vào hư không, dẫn động thiên địa chi lực, tê liệt hư không đang từ từ chữa trị, nhưng mà loại tốc độ này thực sự quá chậm, hư không chấn động có một cỗ đại lực tại vết nước không gian bên trong va chạm mà ra, cái kia từng đạo in vào bên trong hư không thần văn cùng nhau chấn động, thần quang lấp lóe. gia hỏa này thật là một cái bàn thánh. trung niên thánh giả thầm kinh hãi, hắn không dám thất lễ, toàn lực diễn hóa chính hắn đạo, nhưng mà hắn bất quá là thánh nhân một, nhị trọng tiên tu vi, hắn đạo căn bản liền hình thức ban đầu đều không có, chỉ có thể diễn hóa ra một kia đạo vận. đụng, đụng, đụng. tiếng va chạm to lớn ở trong thiên địa vang lên, khe hở không gian kia thần văn lượn thiên địa phương chi lực gia trì nhưng vẫn như cung hạo đãng lên từng vòng từng vòng như là sóng nước trong suốt gợn sóng một phương hư không tựa như lúc nào cũng có thể đột nhiên sụp đổ vỡ vụn một hướng dạng ta cũng không tin ma diệt không được ngươi trung niên thánh giả này sinh ngất động mình là thánh nhân nhưng mà vậy mà không thu thập được một cái nho nhỏ bản thánh nếu là chuyến đi nhất định diện mục tối tăm a âm âm sáu trung niên thánh giả trên tân hạo đãng ra một cỗ kinh khủng thánh uy lực lượng cuồn mạnh rung chuyển cả phiến thiên địa từng đạo thần quang từ trên người hắn vỡ ra xen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng hướng về phía trước vết nứt không gian phong ấn mà đi nhưng mà Ngay tại trung niên thánh giả thi triển Vô Thượng Phong Ấn Đại Thuật thời điểm, một cú kinh khủng tới cực điểm, đã cường đại đến cực điểm năng lượng ba động đột nhiên giống như mười vạn ngọn núi lửa một dạng tại vết nứt không gian bên trong bộc phát. Oen! Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, cả phiến thiên địa hư không đều vỡ nát, thủy diện sức mạnh hạo đáng giữa thiên địa, phương viên ngàn trượng hư không, hóa thành một cái không có một tia sáng hắt động. Vô số bị trung niên thánh giả in vào bên trong hư không thần văn trong nháy mắt liền bị đánh tan, liền trung niên thánh giả lấy tự thân chi lực ngưng tụ ra mặt kia thần lưới cũng trong chốc lát tiêu tan ở bên trong hư không. Cái này khiến trung niên thánh giả cực kỳ hoảng sợ hắn nhận lấy lớn lao xung kích, trực tiếp thổ huyết bay ngược, trên người thần ý trong nháy mắt liền biến thành mảnh vụn. Ông, một tiếng chấn minh, một tôn to lớn thần tháp chưa bao giờ bất luận cái gì ánh sáng trong lỗ đen bỏ ra, một cỗ khí tức kinh khủng bùng xuống ở nơi này giữa thiên địa. Đây là sáu. Cỗ khí tức này, lệ trung niên thánh giả đều tim đập nhanh, dường như một tôn vô thượng tồn tại ngoại phóng đi ra ngoài một tia khí tức, kinh khủng tới cực điểm, liền thánh nhân cũng cảm giác thần hồn chấn động. Trung niên thánh giả bay ngược ra ngàn trượng bên ngoài, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Tiêu lộ cũng đã trùng sát đến rồi trước mặt hắn, một cái dũng động ngập trời ngũ hành chi lực nắm đấm, trực tiếp hướng về bộ mặt của hắn đập tới. Nắm đấm chưa tới, nhưng mà cái kia một cố quyền phong nhưng lại như là cùng lưỡi đao một dạng, xung kích phải trung niên thánh giả mặt của ra một hồi phát đau, cơ hồ không mở mắt được. Giống Trung niên thánh giả gầm thét, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp bay ngược về đằng sau, cùng vũ tổ nhất mạch người đại chiến. Tối kỵ bị đối phương cận thân, một khi bị đối phương cận thân, cái kia hạ trạng thì thê thảm. Đại thánh võ giả, lục thân vô song, chính là thần thú thể phách cũng không so sánh với, cả người chính là một kiện kinh khủng chiến binh một đôi nắm đấm liền có thể đánh xuống ngôi sao trên trời, bị loại tồn tại này cẩn thân, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trung niên thánh giả nghĩ tới đủ loại truyền thuyết, không dám thất lễ. Như thiểm điện hướng lui về phía sau lại. Nhưng mà tiêu lộ chân đạp bắt từng bước, hiện ra tám bước cực tốc, như bóng với hình truy sát mà tới, mà ở cái này ngắn ngủi trong quá trình, quyền của hắn thế tiêu thăng đến cực hạn. Vô anh, ngũ hành chi lực tràn về phía trước mà ra, dung chuyển trời đất, trước nắm đấm phương hư không tại sụp đổ, đang đổ nát. Một quyền này đánh xuyên thiên địa, một quyền này làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cái gì 6? Trung niên thánh giả cảm ứng được tiêu lộ trên nắm tay đạo vận ba động, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đối phương cũng không phải thánh nhân, còn không, có thành thánh, đây là tuyệt đối không có khả năng diễn hóa đạo vận tới. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là tiêu lộ thi triển quyền pháp, là đế hoàng thần thuật, chỉ có đế hoàng thần thuật đang thi triển thời điểm mới có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất đạo vận tới, đây là đế hoàng thần thuật một cái đặc điểm. Tiêu lộ thân pháp thực sự quá nhanh, tám bước tức tốc, chính là trung niên thánh giả đều không thể cùng tiêu lộ kéo dài khoảng cách, tiêu lộ năm đấm, không nhanh không chậm nghênh đến rồi trung niên thánh giả trước người. Đúng lúc này, trung niên thánh giả trên tay xuất hiện một mặt màu vàng thần thuẫn. Mà hậu Chiêu cầm thần thuần, hướng về phía trước ngăn cản mà đi, thần thuần phía trên, có đạo đạo thần văn đang hiện lên, đây là một kiện thanh khí. Đục. Tiêu Lộ nắm đấm hung hăng đánh vào kim sắc thần thuần phía trên, một quyền đánh kim sắc thần thuần hướng vào phía trong sổ xuống, hiện ra một cái quyền ấn. Trung niên thánh giả liền người mang thần thuần lần nữa bay ngược ra ngoài, cầm độn cánh tay đau đớn một hồi, cơ hồ bị thần thuần bên trên truyền đến vẻ này kinh khủng quyền lực đánh gãy. Cái gì sáu? Trung niên thánh giả bị Tiêu Lộ nhất quyền đánh bay mấy ngàn trượng, khóe miệng chảy máu, cuốn bánh tới cực điểm quyền lực, mặc dù bị thần thuần hóa giải hơn phân nửa, nhưng mà vẫn như cũng lệnh trung niên thánh giả nhận lấy sự đả kích không nhỏ cái này xấu, trung niên thánh giả khiếp sợ đến cực điểm, đây chính là thánh khí à? vậy mà cơ hội bị đối phương một quyền đánh nát, thần tuấn phía trên cái kia giấu quyền trung quanh, lít nhá lít nhít, cũng là băng liệt nhỏ bé vết rách, vết rách lấy quyền ấn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, hiện đây toàn bộ kim sắc thần tuấn, thần tuấn phát ra tới 3 động chấn nên yếu ớt, tiêu lộ thì sẽ không nhường trung niên đại năng có bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn như bóng vỡ hình, tám bước cực tốc bị hắn phát huy đến cực hạn. lại là trực tiếp một quyền hướng về trung niên thánh giả đập tới, ngũ hành sức mạnh dung chuyển trời đất, giống như có thể phá hủy hết thảy, tiêu lộ cường thế vô song, toàn thân khí huyết trùng Sắc ý như hồng. đụng, tiêu lộ lại một quyền đả ở cái tia kim sắc thần thuẫn phía trên, mà lại là đánh vào cùng một nơi, một quyền này, cơ hồ đem thần thuẫn đều đánh xuyên, vô số thần văn tại thần thuẫn phía trên tiêu tan. Không cần phải suy nghĩ nhiều, trung niên thánh giả lần nữa bị tiêu lộ nhất quyền đập bay ra ngoài, tiêu lộ bước nhanh đến phía trước, liên tiếp đập ra mười tám quyền, cuối cùng đem trung niên thánh giả trong tay thần la chăn đánh nát, trung niên thánh giả một cánh tay đều bị đánh gãy, máu thịt bê bét, đụng, không có thần thuẫn ngăn cản, tiêu lộ nhất quyền đánh vào trung niên thánh giả trên lồng ngực, trung niên thánh giả miệng lớn phun tiên huyết, hắn không cam lòng à? Chính mình cư nhiên bị một cái giới thánh đả thương nặng, cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, có xung động muốn chết. Tố Trung niên thánh giả gầm thét, hắn giống như là như bị điên, liều mạng thôi động thể nội tiên đạo chi lực, từng đạo thần quang lập tức giống như thần kiếm một dạng từ trên người hắn vận ra, thương thế trong chớp mắt liền bị chữa trị, phảng phất từ không được như nhận qua thương một dạng. Một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh từ trung niên thánh giả thể nội mãnh liệt mà ra, hắn chỗ ở hư không đều bị cỗ lực lượng này nứt toác ra liều nhất đạo đạo đáng sợ vết nứt không gian tới, cỗ lực lượng này tương tiêu lộ cũng đẩy ra. Ngươi không chết thì là ta vong. Trung niên thánh giả trong miệng tiên huyết phun vút nhưng mà vẫn tại giống to, sau đó toàn thân hắn đầy đạo ngân, một vệt thần quang hướng về tiêu lộ phóng đi, bá, một đạo sáng chói thần quang tại đen nhánh bên trong hư không chợt hiện, sau đó lập tức liền bắn nhanh đến rồi tiêu lộ trước người, tốc độ nhanh, chính là tiêu lộ đều khó mà tránh né, Phúc. một tiếng vang nhỏ, huyết quang chợt hiện, tiêu lộ chỉ cảm thấy trên tay đau xót, đạo kia thần quang vậy mà từ lòng bàn tay của mình xuyên thấu qua, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, lần này ngươi còn không chết, trung niên thánh giả thanh âm tại bốn phía vang lên, tiếp lấy, từng đạo ẩn chứa một tia đạo lực thần quang tại tiêu lộ bốn phía hiện lên, sau đó xen lẫn thành một cái lưới lớn. Tương tiêu lộ vây ở bên trong. Quang sen lẫn mà thành lưới lớn đang nhanh chóng co vào, mỗi một đạo thần quang đều ở đây phát ra làm người sợ hai ba động, muốn tương tiêu lộ sinh sinh ma diệt tại lưới lớn bên trong. Ông. Một tiếng chấn minh từ tiêu lộ trên thân chuyên ra, sau đó, một tôn to lớn thần tháp xuất hiện tại tiêu lộ trên thân hiện lên, đó cũng không phải chân chính thượng đế tháp, mà là thượng đế tháp hư ảnh. Cái gì 6? Một bóng người tại thần lưới bên ngoài ngưng hiện ra. Người có thể đi chết. Tiêu lộ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp chấn động thượng đế tháp. Ba phủ tiêu lộ thần lưới một chút liền bị từ tiêu lộ trên thân hạo đã mở một cỗ sức mạnh cực lớn đánh tan, đạo vận tiêu tan ở bên trong hư không. Hoa. Trung niên thánh giả thân thể kinh chấn, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi tới, trên mặt đã lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, có một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát, như muốn phá thể mà ra mở dạng. Oa! Trung niên thánh giả ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, thân thể của hắn đang bành trướng, trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng đang bùng nổ, đem hắn thân thể đều chống đỡ bành trướng lên, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại nắm giữ vật như vậy? Trung niên thánh giả đang gào thét trong giọng nói phát ra tuyệt vọng, thân thể của hắn đang bành trướng trong quá trình, bắt đầu xuất hiện liêu nhất đạo đạo liên ngân, dục thể của hắn đang tại băng liệt. vô luận trung niên thánh giả như thế nào dẫn động thiên địa bát phương chi lực ra thân, dẫn động đạo vận, sử xuất đủ loại khó lường thủ đoạn, đều không thể áp chế xuống trong cơ thể hắn cố lực lượng kia. cái kia trung niên thánh giả cuối cùng hét thảm một tiếng, vang một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đều nổ ra hình thần câu diện. chưa xong còn tiếp 441, thứ 444 chương đoạt tiên thai đại kết cục thượng thiên trang trước lần này vương gia thế nhưng là tổn thất nặng nề, một tôn thánh nhân cũng bị đánh bạo thân, liền nguyên thần đều trốn không thoát, hình thần câu diện ở mâm 6. Vùng thế giới này chỗ sâu truyền ra giống như sấm rền cũng tựa như dị hưởng, nơi đó, có đại đạo đang đan xen, đạo vận đang cuồn trào, từng đạo thần quang thỉnh thoảng phóng lên trời, núi liền đất trời. Tiêu Lộ chém giết vương ra một tôn thánh nhân sau đó, thầm nghĩ nhanh rời đi cái này một địa, nhưng mà, trong lúc hắn dự định hướng vùng thế giới này cửa ra vào phương hướng mà đi thời điểm, một thân ảnh nhưng là đem hắn ngăn lại. "Tiểu tử thối, đi theo ta." Người kia không nói lời gì, trực tiếp liền nắm lên Tiêu Lộ liền phóng lên trời, hướng về đại đạo đan vào chỗ nhanh chóng bay đi, cái này cũng không phải phải ly khai vùng thế giới này. "Con kỳ 6." Tiêu Lộ hơi giận mình cũng là kinh hại không thôi, hắn bị cảnh tượng phía trước choáng váng, chỉ thấy phía trước cái kia 49 tọa bên trong ngọn Long Sơn, có vô số đại đạo đang đàn sen. Cái kia vô số đạo ngấn sen lẫn trở thành một cái siêu cấp đại nở, có một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ từ đại nở bên trong truyền ra, vô tận đạo ngân dựng đi ra ngoài sinh mệnh không thể coi thường. Con khỉ lấy đấu chiến tiên côn hộ thân, tại trong đại trận nhanh chóng hành động, như vào chỗ không người. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Lộ đối mặt phía trước hạo đãng mà đến đế hoàng khí tức, kinh hồn táng đảm, nếu không có đều mới tinh lăn sức mạnh bảo vệ hắn cùng với con khỉ, chỉ sợ hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. 49 tọa Long Sơn, có vô tận Long khí tại Bắc Liên, 49 đạo đại Long hư ảnh tại trên ngọn Long Sơn khoảng không xoay quanh bay múa, Long đầu hướng về đạo ngân hình thành ken nở, không ngừng phun ra đại địa Long khí, thẩm bổ ken nở bên trong cái kia không biết sinh mệnh. Bố trí xuống cái này đại cục người quả thực phải, cái này chỉ sợ là người kia loại khác tái sinh. Con khỉ nói, phía trước đạo ngân đang dệt ra hoàn chỉnh đại đạo, đây là có thể khiến tất cả mọi người đều điên cuồng đổ vỡ. Có người đem chính mình chôn vào ở đây. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể bố trí xuống loại này nghịch tiên đại của người, tất nhiên là đế hoàng cường giả. Loại tồn tại này, làm sao có thể đem chính mình cho chôn. Con khỉ không có nhiều lời, trực tiếp hướng Tiêu Lộ Mượn Thượng Đế Tháp thái cực đồ, còn có cái kia màu đen long thương, còn giữ lại Ma Đế Thành Liễn xem như Tiêu Lộ cũng không thể vận dụng, con khỉ càng không dám đụng cái kia Ma Đế Thành, bởi vì Ma Đế Thành quá đặc thủ, không, có Ma Đế Thành tự thân cho phép, con khỉ nếu là dám động nó, Ma Đế Thành sẽ tự động khôi phục. Ông, Thượng Đế Tháp trấn minh, đây là một kiện đã dựng dục ra hồn tôi bảo, chịu đến phía trước đế hoàng hơi thở xung kích, Thượng Đế Tháp binh hồn đang thức tỉnh. To lớn thần tháp chi thượng, hỗn độn hồng ngông chi khí tại ẩn hiện. Từng đạo ẩn chứa đạo vận đạo văn bắt đầu từ thân đỉnh phía trên hiện lên, một tia đế hoàng thần uy từ thiên đế tháp chi bên trên thấu phát đi ra. Thượng đế tháp vừa ra, 49 tòa long sơn lập tức liền bình tĩnh lại, cái này tôi bảo cho thấy chấn áp đại địa núi sông vô thượng uy lực. Bá, màu đen long thương phóng lên trời, phát ra bá đạo vô cùng sắc khí, cắt đứt hư không, phá toái thiên địa, cắm vào một chỗ trong mắt trận. Ầm ầm sáu, toàn bộ địa vực đều ở đây mạnh liệt chấn động, đế hoàng khí tức bắt đầu nhanh chóng rối lui, mặc dù không thể phá vỡ đại trận này, thế nhưng là lệnh tòa đại trận này uy lực yếu bớt đến rồi thấp nhất. 49 tọa long đầu phun mạnh ra tới thiên địa tinh khí rõ ràng giảm bất không thiếu, giữa thiên địa ẩn ẩn có tiếng long ngâm đang lượn lờ, tại màu đen long thương cắm vào trận nhãn một khắc này, trên trời cái kia 49 đầu đại long hư ảnh lập tức liền giải tán ra. Lúc này, thái cực đồ cũng bay lên, cắm vào một chỗ khác trong mắt trận, cả tòa đại trận phát ra tới đế hoàng khí tức, lập tức liền biến mất. Dù vậy, tòa đại trận này còn không tính là bị phá đi, chỉ có thể coi là bị hai cái côi bảo tạm thời trấn áp, một phe này địa vực vẫn như cũ ẩn tàng có tuyệt thế sát cơ. Chỉ cần rút đi cắm ở hai nơi trong mắt trận côi bảo, rời đi chấn tại 49 tọa phía trên ngọn lòng sơn thượng đế tháp, tòa đại trận này, đồng dạng sẽ lần nữa khôi phục, hiện ra thần uy. Tốt. Con khỉ thở dài một hơi, kỳ thực là thật không nữa có thể chấn áp lại tòa đại trận này, sức mạnh chính là liền chính hắn trong lòng đều không thực chất, nhưng mà nghĩ không ra thật sự thành công, biện pháp này thật sự có hiệu quả. Vốn là tòa đại trận này là bị người lấy một kiện thần vật chấn trụ, chỉ là bị con khỉ rút ra món kia thần vật, tòa đại trận này mới có thể khôi phục. Ngươi làm hộ pháp cho ta." Con khỉ đối với Tiêu Lộ nói, sau đó, hắn liền trực tiếp xếp bằng ở thái hoàng ân phía dưới, thiên linh phía trên vọt ra khỏi một đạo linh quang một con vượn hư ảnh từ hán thiên linh phía trên vọt ra bá đấu chiến tiên côn phía trên vọt ra khỏi một cái bóng mờ đó là đấu chiến tiên côn binh hồn con khỉ nguyên thần cùng đấu chiến tiên côn binh hồn hợp nhất giữa hai bên có đạo vận đang đan xen hắn tại lấy nguyên thần cấu kết binh hồn dẫn xuất trí cường đế hoàng sức mạnh tiêu lộ không dám thất lễ từ trên trời vọt xuống dưới rơi xuống thiên đế tháp chi bên trên sau đó cũng lấy thần niệm cấu kết thiên đế tháp chi hồn dẫn động thượng đế tháp thể hiện ra đế hoàng thần uy ông thượng đế tháp chấn động toàn bộ đại địa đều bình tĩnh lại Thu độn hồng nông chi khí có thể chấn áp thiên địa bát phương, đây là trong thiên địa tổ khí, thiên địa vạn vật đều nguồn gốc từ này. Lúc này con khỉ nguyên thần cùng đấu chiến tiên côn binh hồn hợp nhất, hắn vậy mà thật sự thành công dẫn động đấu chiến tiên côn ẩn chứa vô tận sức mạnh, đế hoàng sức mạnh gần như triệt để khôi phục. Lần này, cái kia 49 đạo từ tiên thai phía trên đưa ra đạo văn cùng nhau chấn động, một hồi ảm đạm, lại có dấu hiệu tiêu tán. Đúng. Hư không chấn động, 49 đầu đạo văn bên trong, có một dòng đạo văn nổ ra, đạo văn ẩn chứa đạo tắc tại bùi, sau đó tiêu tan ở trong hư không. Thật sự trở thành. Thấy thế tiêu lộ chấn động vô cùng. Từ tiên thai phía trên dọc theo người ra ngoài 49 tầng đạo văn bị chém chết một cái đạo chi phía sau, từ tiên thai phía trên hạo đã đi ra ngoài đại đạo chi lực lập tức liền yếu đi. Mà đấu chiến tiên côn phát ra tới đại đạo khí tức nhưng là cường thịnh hơn, gần như cho thấy chân chính vô thượng thần uy, vô tận đạo văn đang đan sen, mà thành có thể ma diệt hết thể sức mạnh, từ trên trời rủ xuống. Đụ. Lại một đường từ tiên thai phía trên dọc theo người ra ngoài đạo văn tăng vỡ, có từng đạo đại đạo thần văn ở trong hư không tiêu tan, tiên hai chấn động, chuyển ra từng trận bất an ba động, như muốn trùng tiên bỏ chạy. Chân long hít vào thủy, lại một đầu tổ mạch được thả ra. Vô tận thiên địa tinh khí bị Long Sơn hít vào mà quay về, đạo thai phủ cận thiên địa linh khí rõ ràng giảm bớt. Này đối con khỉ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng mà đối với tiên thai tới nói, nhưng là có đại hiểm, nếu như bị người thu đi, cái này tuyệt đối không có kết cục tốt. Kế tiếp, sự tình tự hồ thuận lợi rất nhiều, từng đạo từ tiên thai phía trên đưa ra đạo văn bị chém chết, từng cái tổ mạch được phóng thích, tiên thai linh khí chung quanh lập tức giảm mạnh. Ngay tại con khỉ thôi động đấu chiến tiên côn chi lực, chém chết 40 từng đạo văn thời điểm, một kiện không ai từng nghĩ tới sự tình xảy ra, cái kia tiên thai vậy mà tại con khỉ chém chết thứ 40 từng đạo văn một sát na kia trong nháy mắt thu hồi chói buộc chặt còn lại chín tòa long sơn đạo văn sau đó hóa thành một vệt thần quang phóng lên trời muốn trốn độn mà đi sóng một tiếng tiên thai hóa thành thần quang trực tiếp xông ra ngoài một cú cường đại tới cực điểm khí tức lập tức liền hạo đắng ra xếp bằng ở thiên đế tháp chi lên tiêu lộ lập tức thân hình thoát một cái suýt chút nữa từ thiên đế tháp chi bên trên rất xuống khỏe miệng càng là diện ra một vệt máu cái gì sáu con khỉ vốn cho rằng cái này thành đế hy vọng đã tay đến lấy ra nhưng mà lúc này cái này nấu chín con vịt lại muốn bay cái này còn được đấu chiến tiên quân chấn động, đế hoàng thần uy bộc phát, từng đạo đại đạo thần quang ngút trời dựng lên, giống như là từng con sông lớn vọt lên trời cao, hướng về kia cái cự đại tiên thai quấn quanh mà đi. Mà vừa lúc này, một cánh tay ngọc trực tiếp xuất hiện ở bên trong hư không, hạo đẳng ra vô biên ma khí, hướng về con khỉ đánh ra mà đến. với tay ngọc giả tiên, cả phiến thiên địa đều tối sầm, kinh khủng ma đạo sức mạnh vỡ vụn hư không, ma diệt một phương thiên địa, đã cường đại đến vô pháp giống ma lực, xung kích phải đấu chiến tiên quân đều ở đây chấn động. giống, con khỉ gầm thét, âm thầm nó người, bắt đầu ra tay rồi, nhưng cái này lại có sợ gì? Hắn tóc dài múa may của loạn hai mắt giống như tinh thần một dạng sáng tỏ bá con khỉ vẫy tay một cái một đạo đại đạo chi lực ngưng kết mà thành thần quang lập tức liền liền sông ra ngoài hướng đánh ra tới tay ngọc quân giết tới nhưng mà cái kia giả thiên trên ngọc thủ cũng có đạo văn tại ẩn hiện từng đạo ô quang xen lẫn thành từng đạo ẩn chứa đạo vận thần văn tại trên ngọc thủ du tẩu là nàng vương tiểu mạn. tiêu lộ chấn động vô cùng hắn còn tưởng rằng sẽ ra tay là cái kia huyền hoàng thế nhưng là nghĩ không ra càng là vương tiểu mạn tại xuất thủ đối đầu đối thủ như vậy con khỉ không dám thường Mặc dù đối phương còn không có chân chính hiện thân, nhưng mà hắn đã cảm thấy đối phương cường đại. Bá. Ngay lúc này, tiên hai bên cạnh hư không đột nhiên phá thoái, một đạo ma khí ngất trời bóng người vẩn ra, người này giơ bàn tay, liền muốn thu lấy tiên hai. Người tự tìm cái chết. Con khỉ nổi giận, tóc dài đầy đầu đều dựng lên, vô tận thần quang ở trên người hắn bộc phát, từng đạo huyền ảo đạo văn tại hắn quanh người lở lờ, hắn vọt thẳng thiên dựng lên, giống như là một tôn chiến thần một dạng, hướng Vương Tiểu Mạn xông tới giết. Ba phủ tại ma khí chính giữa Vương Tiểu Mạn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp tại chỗ tiêu thất, tránh thoát con khỉ nén giận nhất kích, sau một khắc Vương Tiểu Mạn thân ảnh liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Đấu chiến tiên côn quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà ngươi còn có thể vận dụng cái này để hoàng thần binh mấy lần đâu? Ma khí chăn ngập, một bóng người xinh đẹp tại ma khí bên trong gần hiện, lời nói lạnh như băng, từ đạo thân ảnh tia trên thân truyền ra. Đủ để trả ngươi. Con kỹ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn trên miệng mặc dù nói như thế, nhưng mà hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, liên tục vận dụng đế hoàng thần binh, nguyên khí của hắn đã đã tiêu hao thất thất bát bát. Nếu không có nội thiên địa vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt linh khí, nguyên khí của hắn chỉ sợ sớm đã bị hút khô, không cần đối phương động thủ chính mình liền chết thẳng cẳng. Ngươi đã là nỏ mạnh hết à, cũng đừng hư trương thanh thế. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm tòng ma khí chi bên trong nhìn đi ra, như muốn xem thấu đối diện con khỉ. Nàng tính được rất chính xác. Lúc này, cái kia tiên thai đã bị một đạo từ đầu chiến tiên côn phía trên sông ra đại đạo thần quan của lấy, đang tại dấy rủa, một cô lớn lao đạo lực từ tiên thai phía trên hạo đắng ra, đem cái này thiên điệu tiên thai giao cho ta. Tiếp đó ngươi liền lăn a. Vương Tiểu Mạn cũng không muốn nhiều lời, nàng cũng tại bên cạnh nhìn trộm rất lâu, chậm chạp không có ra tay, nhưng lúc này nàng không xuất thủ không được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của ta làm cản con khỉ nhìn chằm chằm phía trước bóng người sinh sắn kia, lạnh lùng nói, hắn chiến ý như hồng, nguyên thần cùng đấu chiến tiên côn chi hồn tại hắn tiên linh phía trên sê lẫn. đúng lúc này, phù cận bên trong hư không lại vô thanh vô tức xuất hiện mấy thân ảnh, những người này trên thân đều có khí tức cường đại đang cuộn trào. cuối cùng, một đạo huyền hoàng thân ảnh từ đằng xa đi tới, huyền hoàng chi khí hạo đáng với thiên bên trên dưới mặt đất, phun trào mà đến uy áp mạnh mẽ, lệnh tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. tiêu lộ nhìn thấy một màn này, không khỏi không khỏi kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, lại có ngũ đại siêu cấp cường giả ở một bên nhìn trộm, con khỉ có thể đồng thời chiến thắng cái này ngũ đại siêu cấp cường giả chưa xong còn tiếp 442. Trước cuối bản cổ khai thiên địa đại kết cục hạ thiên ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm gần ngàn tên cường giả thật sâu bất an, cảm thấy một cô đến từ linh hồn run rẩy. Tựa hồ tiên giới tận thế hàng lâm, vô cùng có khả năng bị xa cổ chí tôn cường đám người liền như vậy hủy diệt. Tiên giới cùng nhân gian giới các cường giả lúc này không có tâm tình lại đại chiến đi xuống, Tiêu Lộ nói rất đúng, thắng lợi cuối cùng quyết định bởi tại xa cổ chí tôn cường người đại chiến. Những cường giả này nhìn lẫn nhau một cái, cùng một chỗ hướng về ở ngoài mấy ngàn dặm đại chiến địa điểm bay đi. Khi bọn hắn đi tới đại chiến đất ngoài trăm rằm lúc liền cũng không dám lên nữa phía trước. Chí cường sức mạnh sôi trào mãn liệt, toàn bộ đại địa đều ở đây trầm rãi sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. 16 vị sa cổ chí tôn cường giả ở giữa đại chiến thắng thiết, lệnh đại địa tại vỡ vụt, nước ngầm từ lúc bắt đầu chảy cuồn cuộn càng về sau triệt để phun ra mặt đất, đại địa tại lún xuống sáu. Mặt nhật sứ giả không thể lại giữ vững bình tĩnh, bởi vì hắn thấy được đệ đệ của mình, kỳ thực phong đô quỷ đế hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, bất quá hắn vẫn không có đi quấy rầy em trai của sống yên tĩnh. Hắn biết mình người em trai này, mặc dù tính khí nóng nảy nhưng người cũng rất chính trực nếu để cho hắn hiểu rồi thời kỳ viễn cổ trận tướng, không phải cùng hắn liều mạng không thể nhưng sự tình đã đến bây giờ loại tình trạng này mặt nhật sứ giả biết không có thể giấu giếm nữa hắn nhìn một chút tiêu lộ đạo người nghĩ ra tay sao tiêu lộ không sợ hai chút nào chi sắc đạo không quan trọng ngươi nếu muốn tái chiến tiếp ta phục hồi không không phải chúng ta tiếp tục đại chiến chúng ta không bằng đạt tới một khoản hiệp nghị như thế nào hai chúng ta một người đối phó một cái viễn cổ lão gia hỏa tại trong thời gian nhất định xem ai trước được tay như thế nào tiêu lộ nhũ mày đạo có cần không ta cảm thấy ngươi rất nhàm chán chúng ta lẫn nhau cũng không có thể giết chết đối phương, sao không tiến hành một hồi loại khác đọ sức đâu? Bất quá có một dạng, hai người chúng ta ai cũng không thể phá hư hành động của đối phương, chuẩn xác riêng phần mình ra tay đối phó chọn giống mục tiêu. Hảo, tiêu lộ ứng tiếng nói, thân hình hắn đi như tiết chớp, trực tiếp đánh về phía trên không trung ngang dọc kịch chiến một vị xa cổ chí tôn cường giả. Cùng lúc đó, mặt nhật sứ giả cũng từ hai màu trong mây lộ ra thân ảnh của mình, khí tức cường đại phô thiên cái địa đồng dạng tôn trào ra. đứng ở trên không phong đô quỷ đế lập tức cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc, hắn run giọng nói, đại 6 ca 6 mặt nhật sứ giả thở dài một hơi. Đạo, ngươi cái gì cũng không cần không hỏi, cái gì cũng không nên nói, hết thảy đều là ta làm, ta liền là năm đó hát thủ sau màn. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không tin tưởng, đại ca ngươi đây là vì cái gì? Phong đô Quỷ Đế giống giận, gầm thét, mười mấy trượng thân thể đang kịch liệt lay động. Ai? Bởi vì ca ca đại biểu cho thiên đạo, ngươi cũng có thể cho là ta chính là thiên đạo hóa thân, nhưng mà ta muốn thay thế thiên đạo. Đệ đệ, ta biết ngươi rất hiền lành, vốn không muốn làm cho ngươi hiểu được chuyện của ta, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là đều biết. Ta chỉ muốn ngươi bình thường mà có cuộc sống yên tĩnh xuống, nhưng bây giờ sao? Ai? Đại ca 6. ta thật sự không nghĩ tới 6. đệ đệ, mặt nhật sứ giả ngừng lại lời của hắn. Đạo, vì để cho ngươi quên bây giờ những thứ này không phải mãi, ca ca muốn đôi không dậy nổi ngươi. Nói đi, hắn đột nhiên bể nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở phong đô quỷ đế đỉnh đầu, một trường khắc ở trên đầu của hắn. Phong đô quỷ đế đang đứng ở cảm xúc kích động dị thường bên trong, căn bản không có nghĩ đến mặt nhật sứ giả sẽ đối với hắn ra tay, kết quả không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, bị nhất kích mà bên trong. Đại ca 6. ngươi Trước mắt hắn tối sầm, liền như vậy đã mất đi trí giác, mười mấy trường thân thể vàng nà xuống nhân gian giới khác xa cổ chí tôn cường giả vừa muốn tiến lên nghị cách cứu viện mặt nhật sứ giả lạnh lùng nói chính là cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch ta vô luận như thế nào cũng sẽ không hại ta đệ đệ bảy người nhìn lẫn nhau một cái dừng bước trở lại mặt nhật sứ giả quát to một tiếng đạo ma thần phong ấn một mảnh hào quang chói sáng từ hắn bàn tay phải kích phát mà ra hướng phong đô quỷ đế bay đi cao lớn phong đô quỷ đế ở mảnh này tia sáng chiếu xuống từ từ nhỏ dần cuối cùng đã biến thành người bình thường lớn nhỏ mặt nhật sứ giả một trưởng đánh nát hư không mà sau sẽ phong đô quỷ đế ném cho nhân gian giới phong đô quỷ vực cuối cùng lần nữa vô một trưởng quát lên trăm năm ma phong Hắn đem Phong đô quỷ đế phong ấn tại Phong đô quỷ vực bên trong. đệ đệ, khi ngươi khi tỉnh lại ngươi sẽ quên hết mọi thứ. khi ngươi bài trừ phong ấn ra lúc sau đã đi qua trăm năm. mặc dù cái này trăm năm ngươi đem chịu đủ dày vò, nhưng ngươi sẽ tránh tất cả loạn lạc. ta muốn trăm năm phía sau ta đã đạt tới mong muốn a. bên cạnh mấy cái xa cổ chí tôn cường giả trong lòng kinh hãi không thôi. không nghĩ tới mặt nhật sứ giả vô cùng đơn giản liền đem tu vi cường hãn Phong đô quỷ đế cho phong ấn. chính là tiên giới đối với mặt nhật sứ giả có hiểu biết mấy cái kia đến tôn cường giả cũng giật mình không thôi. lúc này tại tiêu lộ bên kia chỉ thấy một mảnh hào quang chói mắt từ tiêu lộ tay phải phát ra chiếu về phía chân trời, tiên giới một cái sa cổ chí tôn cường người hồn phách bị triệt để quay tán, một đời cường giả liền như vậy tịch diệt. Giữa sân, lúc này nhân gian giới tính cả Tiêu Lộ còn có 8 tên sa cổ chí tôn cường giả, tiên giới tính cả Mạt Nhật sứ giả còn có 8 tên cường giả, song phương thực lực không sai biệt nhiều. Tiêu Lộ hướng về phía ngoài chăm dặm những cái kia người quan chiến ở giữa giới cường giả hô, các ngươi nhanh chóng lui về Cửu Châu đại lục, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn lại bước vào tiên giới một bước. Những cường giả kia nhóm nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng tại Đông Hải lão nhân cùng thiên ma đám người lôi kéo dưới, bể nát hư không quay trở về nhân gian giới. Bọn hắn biết dù cho lưu lại cũng không giúp được một tay, tha rằng như vậy còn không bằng trở về bảo tồn chiến lực. 16 vị cường giả ở giữa đại chiến cuối cùng bạt phát, thiên băng địa liệt, giật đoán chủ thiên. Đây là một hồi diệt thế chi chiến, đây là một hồi xa cổ chí tôn cường giả ở giữa hủy diệt chi chiến. Toàn bộ tiên giới đều ở đây run rẩy, bầu trời bể nát, đại địa toái rách ra, nước biển sóng dữ ngập trời, vết sạch đại địa, cái này diệt thế một trận chiến triệt để đem sinh đẹp tiên giới hủy đi, tiên giới bị chia cắt thành mấy khối tiểu sa mạc như hải đảo đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trong biển rộng. Tiên giới hậu bối các cường giả không một người may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết bởi 16 vị cao thủ diệt thế trong đại chiến. Nhân gian giới các cường giả thông qua bể tan cảnh hư không có thể thấy rõ ràng tiền giới phát sinh hết thảy, lòng của mỗi người đều ở đây nhảy lên kịch liệt, mỗi người linh hồn đều ở đây run rẩy. Hậu thế xưng một trận chiến vị khai thiên chi chiến. Ngay tại song phương có khả năng đồng quy vu tận lúc, hư không phá toái, một cỗ bảng bạc đại lực từ nhân gian giới thấu phát mà đến. Tám đạo bóng người giống như tám pho tượng chiến thần đồng dạng, chuyển tiếp hư không, đi tới tiền giới. Người cầm đầu chính là độc cô thu ảnh cùng với Lý Phỉ, còn có Triệu gia thần nữ. Mặt Nhật giả có chút giận mình, "Đạo, là các ngươi." các ngươi lại xuống lại tốt quả nhiên là nghịch thiên cường giả không hề nghi ngờ tám người này cũng là thời kỳ viễn cổ đến tôn cường giả chuyển thế trung sinh mặc dù mỗi người chiến lực cũng đã không đủ lúc đầu một ba nhưng tám người hợp lại cùng nhau tuyệt đối là một cô không thể coi thường cường hành chiến lực nhất là trước mắt khẩn yếu con đầu tám người gia nhập vào thì càng lộ ra càng thêm vô cùng trọng yếu đủ để khiến chiến đấu tây cân hướng một phương lưu tiên mặt nhật sứ giả ngươi không nghĩ tới a chúng ta những lao bất tử này còn sống chúng ta một mực chờ đợi chờ thời khắc này chúng ta muốn vì chết đi nhiều như vậy xa cổ chí tôn cường đám người báo thủ ha <cười> ha Mặt nhật sứ giả đột nhiên cười như điên, trên đời này đã không có người có thể giết chết ta, tới bao nhiêu người đều không dùng, ta đã thành thần, đặt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Nhưng mà tiên giới bảy cái Sa cổ chí tôn cường giả kinh hãi, bọn hắn nhưng không có mặt nhật sứ giả thần thông, đang lúc mọi người vây công hẳn phải chết không nơi táng thân. Tiêu lộ quanh thân luân hồi chi lực lượn lờ, bay đến mặt nhật xứ giả trước người, chặn đường đi của hắn lại, sau đó đối với người sau lưng nói, tất cả mọi người các ngươi hợp lực ba cái kia lao ra hỏa giết chết, ta tới đối phó cái người đi này. Bảy đại Sa cổ chí tôn cường giả thêm bát đại chuyển thế đến tôn cường giả, hợp chiến tiên giới bảy cái Sa cổ chí tôn cường giả. Chiến đấu đã hiện lên nghiêng về một bên quá hướng, tiên giới ba đại cao thủ lại khó mà chèo chống, bọn hắn biết hôm nay có thể khó mà may mắn thoát khỏi, hoàn toàn từ bỏ phòng hộ, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tiêu Lộ Âm thanh lạnh lùng nói, mặt Nhật sứ giả, ngươi thấy được sao, tiên giới sắp chỉ còn lại một mình ngươi. Mặt Nhật sứ giả ha ha cười nói, ha ha, biết ta vì cái gì bỏ mặt tiên giới xa cổ chí tôn cường liệt chết đi, mà không ra tay viện trợ sao? Ta tại mượn nhờ tay của các ngươi giết chết bọn hắn, không phải vậy chính ta sớm muộn cũng muốn tự mình độc thủ tàn khốc lời nói, lệnh đau khổ chống đỡ ba cái tiên giới đến tôn cường giả thân hình đại chấn, nhân gian giới xa cổ chí tôn cường đám người chảo cái này ở đây một cơ hội điên cuồng hướng ba người này phát động công kích, đáng tiếc tam đại xa cổ chí tôn cường giả chết thảm tại chính mình thủ lãnh một câu nói bên trong, giữa thiên địa bình tĩnh lại, tiên giới đã hoàn toàn bị hủy đi. lúc này tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn về phía rằng có tiêu lộ cùng mặt nhật sứ giả hai người, mặt nhật sứ giả lạnh lùng nói, ta là không giết chết, tại năm tháng sau này bên trong, ta có thể từ từ từng cái từng cái đi giết chết các ngươi. trừ tiêu lộ bên ngoài, tất cả mọi người đều dùng mình một cái, cái này người điên cuồng nói đến làm được bọn hắn không có thành thần, không có đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, tuyệt đối khó thoát thoát mặt nhật sứ giả đầu thủ. Đúng lúc này, thưa không phá thoái, một cỗ bảng bạc đại lực từ nhân gian giới thấu phát mà đến. Chỉ thấy một vị nam đen người trẻ tuổi phá không mà đến, người mặc một bộ áo sơ mi trắng, một đầu còn nhụi, chân đạp mây xanh, chậm rãi xuất hiện ở phía chân trời, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt. Đại thần độc cô đường nhỏ, nhìn thấy người trẻ tuổi này trong nháy mắt, tất cả sa cổ chí tôn cường giả đều kinh hô một tiếng. Chính là mặt nhật sứ giả đều thất kinh, bởi vì cái này người, bọn hắn đều gặp tại thời đại viễn cổ tiểu gia hiện. Người này vô cùng thần bí, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn xưng hô chính là lớn thần độc cô đường nhỏ. Đúng vậy, người tới chính là ở địa cầu trong đại thần độc cô đường nhỏ. Ai, thiên đạo, ngươi vẫn là bộ dạng này chấp mê bất lộ à? Vì cái gì mỗi lần ngươi đều phải hủy diệt thế giới đâu? Độc cô đường nhỏ nhìn xem mặt nhật sứ giả đạo. Nghe được độc cô đường nhỏ lời nói, tất cả mọi người giật nảy cả mình, liền tiêu lộ cũng là, không hiểu vì cái gì độc cô đường nhỏ sẽ xưng hô mặt nhật sứ giả là thiên đạo. Ha ha, không hổ là đại thần độc cô đường nhỏ, vậy mà để cho ngươi nhìn tấu ta chớ thân đúng lúc này, mặt nhật sứ giả sẽ ra biến hóa kinh người, hắn phát ra một tiếng giống to, sau đó chỉ thấy thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, thế gian tựa hồ không chịu nổi mặt nhật sứ giả năng lượng, sắp hủy diệt đồng dạng, đây đã là vượt qua lực lượng của thần. tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện trong váng, mặt nhật sứ giả lại chính là thiên đạo, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nhưng mà, thiên đạo rốt cuộc là cái gì? ha ha, Giả tương gì thế, bằng lực lượng của các ngươi là không ngăn cản được. lúc này, mặt nhật sứ giả đã hoàn toàn hóa thành thiên đạo, hắn treo cao tại trên bầu trời, thật lớn âm thanh đinh thay nhức óc, giống như là vạn tòa tháp chung đồng thời run rẩy. Vô tận uy áp chấn động tâm hồn. Ai, khi xưa thiên đạo vô dục vô cầu, đại biểu cho công chính. Bây giờ thiên đạo đại biểu cho tư dục, sát lục chúng sinh, lớn mạnh chính mình, đã là một cái có tư dục khổng lồ sinh vật. Tựa hồ biết ý nghĩ của mọi người, độc cô đường nhỏ đem thiên đạo bản chất nói ra. Cái gọi là thiên đạo, nó cũng không phải một cái đơn độc sinh mạng thể, tại quá khứ hắn là chúng sinh cảm giác, là tất cả người sống mà niệm lực đan vào một chỗ tạo thành mà mênh mông ý niệm, nó là chúng sinh ý chí. Nhưng mà hiện tại hắn là bán khí tụ tập thể, chúng sinh mà ý niệm đã sớm bị ăn mòn, bị nát bấy. Thiên đạo đã không phải là lúc đầu Thiên đạo. Bây giờ, hắn không còn đại biểu công chính, hắn chỉ là đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho tư dụng. Hắn biết, khi hắn chính mình suy yếu lúc, chúng sinh ý niệm sớm muộn còn có thể hợp thành mới Thiên đạo. Cho nên, mỗi khi hắn cảm giác chịu đến uy hiếp lúc, át hẳn phải như thế, hủy diệt chúng sinh, mới có thể ngăn cản chúng sinh ý niệm hợp thành mới Thiên đạo. Đang cho là như thế, thần thoại thời đại mới có thể bị kết thúc, hết thể đều là bởi vì này Thiên đạo. Tại thần thoại thời đại, Thiên đạo cũng là hóa thành chúng sinh trong một thành viên, thúc đẩy khác biệt trận duyên ở giữa đại chiến, khiến thần thoại thời đại bị chúng kết. Bây giờ, Thiên đạo hóa thành mặt nhật sứ giả. Nhường thời đại viễn cổ đến Tôn Cường giả nhóm đại chiến, đưa đến sau đó sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Mà bây giờ, hắn lại một lần chuẩn bị dị thế, vốn là ta là không ngăn cản được thiên đạo dị thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời đạo lần nữa dị thế. Nhưng mà, thời đại này không đồng dạng, hết thảy đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi xuất hiện, khiến cho thiên không thể dị thế. Độc cô đường nhỏ nhìn xem Tiêu Lộ, kích động nói: "Ta." Tiêu Lộ nghi ngờ hỏi: "Hắn cũng không ngăn cản được ta, này thời gian không có ai có thể ngăn cản ta." Lúc này, thiên đạo âm thanh truyền xuống tới, mang theo một cô uy nghiêm: "Nếu như lại thêm ta đây, lúc này, độc cô đường nhỏ nhìn lên trời đạo, cười lạnh nói, nghe đến đó, tất cả mọi người càng thêm nghi ngờ. tiêu lộ cùng độc cô đường nhỏ rõ ràng cũng không phải là cùng một cái tầng thứ, chớ đừng nhắc tới thiên đến cái này tồn tại vô địch. tiêu lộ chính là bản cổ nhục thân biến thành, mà ta, độc cô đường nhỏ chính là bản cổ ý niệm biến thành sáu, không có khả năng, hà tại sao có thể là bản cổ nhục thân? độc cô đường nhỏ vẫn chưa nói xong, thiên đạo thanh âm tức giận liền truyền tới. tiếp lấy, một cỗ cường hành vô cùng sức mạnh liền hướng tiêu lộ bắn ra mà đi, thiên đạo tựa hồ sợ hãi, muốn trực tiếp đem tiêu lộ hủy diệt. bất quá. Độc Cô Đường Nhỏ không có khả năng nhường hắn làm như vậy, hắn trực tiếp đem Tiêu Lộ kéo đến bên cạnh, nhìn xem Tiêu Lộ, mà Tiêu Lộ tựa hồ biết được làm sao làm. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được. Bàn cổ chân thân, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Đường Nhỏ đồng thời hô to, tiếp lấy, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, một tôn cẩm trong tay cự phủ, đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh xuất hiện ở thiên đạo trước mắt. Đáng chết, vậy mà thật là bản cổ, nhưng mà, liền xem như bản cổ cũng không ngăn cản được ta, ta mặc dù giết không được bản cổ, nhưng mà ta có thể diệt thế. Thiên đạo trong thanh âm để lộ ra kiên kỵ, nhưng mà, hắn quyết định liều mạng, lục đạo sụp đổ dị thế, theo thiên đạo tiếng giống vang lên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt chuyển động, đại địa sụp đổ, hai nạn liên tiếp, nhân gian giới các nơi đều xuất hiện đại thai nạn, nhân gian giới rất nhiều cường giả đều ở đây cứu viện gặp tai họa của chúng, liền đến tôn cường giả cũng xuất động, nhưng mà ở trên thiên đạo trước mặt sức mạnh to lớn, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé, Bàn cổ khai thiên địa, nhìn thấy tình huống này, tiêu lộ cùng độc cô đường nhỏ hợp hai làm một bản cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ, giận bổ xuống, sau một khắc, toàn bộ tiên giới đều hóa thành một cỗ hỗn độn, không có gì lưu lại, thiên đạo hủy diệt, bản cổ cũng đã biến mất, 6 Có lẽ là qua 10 năm, có lẽ là 100 năm, cuối cùng, từ từ, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, nhân gian giới lại khôi phục thái bình, mà mạt nhập sứ giả biến thành tiên đạo, còn có bản cổ chân thân cũng đã biến mất, chỉ để lại vô tận truyền thuyết sáu. Lời cuối sách thời gian như nước, 3 năm thoáng qua mà qua. Tiên phàm chi chiến, vô số cường giả tuyệt thế tan biến, cuối cùng đổi lấy nhân gian giới an bình. Nhân gian giới nên đón một cái chiều khí phồn thịnh mùa xuân, hết thảy lại lần nữa bắt đầu. 3 năm qua đi, tiên giới không còn có người dám bước vào, ở đây dũng động cùng bạo năng lượng cho dù là xa cổ trí tôn cường giả đều khó mà tiếp nhận. Ở đây đã thành danh phó kỳ thực từ địa, lại không bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ngay tại lúc một ngày này, tiên giới cùng bão năng lượng vòng xoáy bên trong xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt hư ảnh. Hư ảnh tựa hồ rất yếu ớt, hắn lần lượt đối kháng mãnh liệt cơn bão năng lượng, tại trong khe hẹp rãnh rủa, tại trong khe hẹp thở dốc sáu. Hắn từng ngày từng ngày dành dụ lực lượng, thẳng đến sau 3 tháng hình thể của hắn mới dần dần vững chắc xuống. Tại đại mã 6. Cùng lúc đó, địa cầu, Viêm Hoàng quốc gia, Quảng Châu thành phố Thiên Hà khu một học viện 122 ký túc xá, một vị nam đen màu da thanh niên ngồi trước máy vi tính, lúc này vị thanh niên này đang tại gõ chữ nhìn kỹ có thể phát hiện vị thanh niên này tên là Độc Cô Đường Nhỏ mà thanh niên màn ảnh máy vi tính đang hiện lên võ trên Cựu Châu quyển tiểu thuyết này đã kết thúc nhìn xem màn ảnh máy vi tính chậm rãi hơn một triệu chữ tiểu thuyết Độc Cô Đường Nhỏ hội tâm nở nụ cười lẩm bẩm nói rốt cục cũng viết xong bất quá tiểu gia hỏa kia rất không tệ à vậy mà xưng đến đây ai vô địch thời gian thật khó chịu à nếu không phải là ta phân ra một tia phân thân trợ giúp hắn hợp làm một với hắn thành tựu bản cổ chân thân hắn còn không thắng được thiên đạo đâu haha ha, trên thế giới lại có ai biết cũng là hết ngồi đáy giếng a thiên đạo chế cười Thiên đạo ở trước mặt ta chỉ là một con jun dưới đâu, muốn đổi thiên đạo còn không phải ta một câu nói tính toán. Nếu không phải là lời nhảm chán, ta làm sao lại chế tạo ra thiên đạo loại vật này đâu? Tiểu gia Hỏa, gần thành lớn lên à, chờ ngươi lúc nào đạt đến yêu cầu của ta sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả thế giới 6. Hết chọn bộ. Lam Lưu Minh đánh xuống hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, trong lòng gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy, quyển sách này nương theo chúng ta đi 200 còn lại tiên, hơn 140 vạn bản hoàn tất, không một tiên quỷ canh, đây cũng là một đại kiêu ngạo. Ha ha, 6 nguyệt 14 hào. Tân tác tài quyết chiến thần lại lần nữa ngang dọc xuất ra đầu tiên, đây là lưu manh cuốn thứ 2 dị thế đại lục, bởi vì một ít nguyên nhân, đổi một cái tên là Tơ Bông Hái Tháng bút danh, cũng chính là chúng ta một hai đi, đến lúc đó. Đồng bạn ngồi lưu manh tái chiến ngang dọc, vẫn đỉnh đỉnh phong chưa xong còn tiếp 443. Bản hoàn tất cảm nghĩ cùng sách mới động thái chọn bộ rồi, 150 vạn. Cuối cùng 8 tháng, gặp lên, nhưng là từ không có một ngày quy thanh, đây cũng là lưu manh tự hào chỗ, sách mới tài quyết chiến thần, bởi vì một ít nguyên nhân, dùng mới bút danh, Tơ Bông Hái Nguyệt, rất có ý thơ tên, có chút tự luyến, đỏ mặt. 6 Nguyệt 14 hào tuyên bố. Tuyệt đối là một bản sách hay, đây không phải lưu manh tự biên tự diễn. Hắc hắc, các bạn đọc hai cái, phải thêm đều đến đây đi thần mây các 3-2-9-6-6-9-4-6-5 ngự thiên các Năm sách mới động thái sẽ kịp thời ở nơi đó công bố, cố lên nha các vị ba. Chưa xong còn tiếp 444. Bởi vì một ít nguyên nhân sách mới trì hoãn gần 1 tháng, mong tha thứ chưa xong còn tiếp 445. Yên lặng rất lâu, không ở trong yên lặng bộc phát ngay tại trong yên lặng chết đi sách mới tài quyết chiến thần vào khoảng 2014 năm 7 ngày tuyên bố tại rõ tiểu thuyết, ủng hộ lưu manh các đệ, lưu manh cảm ơn các ngươi một đường làm bạn. Trầm mặt không, có nghĩa là chết đi. Quật khởi chỉ ở hôm nay, đến lúc đó hy vọng các vị đều có thể tiến đến vì Lưu Manh cố lên. Vé mời cất giữ nguyện phiếu có bao nhiêu đập bao nhiêu cho ta. Lưu Minh không chết đâu. Đến đây đi. Ngang dọc duy Lưu Minh độc tôn. Chưa xong còn tiếp 446. Sách mới Tài Quyết Chiến Thần trước mắt 34 và chữ. Lửa nóng đăng nhiều kỳ. Bởi vì một ít nguyên nhân. Đổi danh. Hy vọng ưa thích Lưu Minh các huynh đệ có thể tiến đến ủng hộ sách mới. Lưu Minh bái tạ. Phía dưới có kết nối bát tổ. Trong ngay mắt đến. Chưa xong còn tiếp 447. Sách mới Tài Quyết Chiến Thần đã lên khung đặt mua thảm đạo A. Hy vọng đang tại sách học sách các vị tiến đến đặt mua ủng hộ A. Một dạng tác giả. Một dạng văn phong không cùng một dạng đặc sắc. Chưa xong còn tiếp 448. Thỉnh các vị nhìn qua cổ võ thiên đạo các huynh đệ xem hoan nên gia nhập vào cựu lưu mù chữ giao lưu nhóm. G giúp số mã 346368114 chưa xong còn tiếp.